các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cẩu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 430, tạm thời kết thúc. Ký kết khế ước linh hồn, ba người Tần Lục xem như đã thở vào nhẹ nhõm. Dựa theo khế ước đã viết, Phục Ba sau khi trở về sơn môn, phải khuyên can Vạn Trượng môn truy cứu việc này, chuyện linh quán cứ như vậy mà kết thúc. Mặc dù không biết Phục Ba có nghe theo lời khuyên can hay không, nhưng ba người Tần Lục cũng không lo lắng. Bởi vì trên khế ước đã viết rất rõ ràng, Phục Ba cần phải dốc hết toàn lực thuyết phục người trong môn từ bỏ linh quán, coi như thuyết phục thất bại, vạn trượng môn phái người đến tấn công, Phục Ba cũng nhất định phải sớm báo cho ba người tầng lục, đồng thời phải ra tay hỗ trợ, cùng đồng môn tiến hành chiến đấu. Thực sự làm được việc cùng hội cùng thuyền. Giải quyết xong chuyện này, ba người rốt cuộc an tâm, tán gẫu vài câu, liền bắt đầu bàn bạc việc chăm sóc quặng mỏ cùng phường thị. Hai nơi này đều có thể sản xuất ra lượng lớn linh thạch, cực kỳ dễ dàng hấp dẫn người khác nhòm ngó, nhất định phải có tu sĩ Kim Đan ở lại tọa trấn trông coi, mới có thể an ổn. Trải qua một phen thương lượng, ba người cuối cùng quyết định thực hiện chế độ thay phiên trực ban, cũng chính là một người phòng thủ 4 tháng. Mà bởi vì có quạng mỏ cùng phường thị hai địa phương, cho nên bọn hắn cần một người liên tiếp phòng thủ 8 tháng thời gian. Hưu, một đạo thân hình nhanh chóng xẹt qua không trung, Và nát đám mây, mang ra một tia bạch tuyến tiếp tục hướng về phía trước, rất có khí thế tiên nhân. Tần lục đang hướng về phía Thanh Huyền Sơn mà tiến lên. Lần này đóng giữ, trải qua thương nghị, giao cho Thiệu Phong trông coi phường thị, diêu quảng khiếu trông coi quảng mỏ, mà tần lục vừa hay lại nhàn rỗi, 4 tháng sau, lại đi tiếp nhận công việc quảng mỏ. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn có thời gian rảnh rỗi, dứt khoát liền trở về Sơn Môn, tu dưỡng một phen một đường lao vùng vụt buông tập tần lục rất nhanh liền về tới bên trong sơn môn nhẹ nhõm vượt qua phòng hộ đại trận hắn trực tiếp hướng thanh vân đại điện bay đi đơn giản khẽ gật đầu ra hiệu cùng đệ tử thủ vệ hắn liền đi vào đại điện đồng thời ở thiên điện nhìn thấy cố nguyệt đang ngồi trước bàn sách viết chữ ân nhìn thấy tần lục xuất hiện cố nguyệt lộ ra có chút kinh ngạc liền vội vàng hỏi sao ngươi lại trở về nhanh như vậy không phải nói muốn ba người đóng giữ quặng mỏ sao Đã xảy ra chuyện gì, Cố Nguyệt liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Tần lục đặt mông ngồi tại trước bàn sách, cầm lấy chén trà trên bàn, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, sau đó thở ra một hơi, mới lên tiếng, sự tình đột nhiên có chút chuyển biến, những việc sau đó đều giải quyết, cho nên ta liền trở lại. Chuyện gì xảy ra? Cố Nguyệt hỏi. Là như vậy, Tần lục đem quá trình phục kích nói đơn giản một lần, chủ yếu chính là giới thiệu chuyện gặp được phục ba, đương nhiên trong đó còn có chuyện mấy người bọn họ ký kết linh hồn khế ước. Thế mà còn có loại người này, quả nhiên là sĩ nhục của tu sĩ chúng ta. Cố Nguyệt Cao Mày Liễu, mặt lộ vẻ chán ghét, hiển nhiên đối với Phục Ba trong miệng Tần Lục rất là ghét bỏ. Thế giới to lớn, người nào cũng có, không có gì kỳ quái, loại người này mặc dù nhân phẩm kém cỏi nhưng đối với chúng ta mà nói, lại là quân cờ tốt nhất, loại tính tình này mới có thể cho chúng ta mang đến lợi ích lớn nhất. Cũng đúng, theo ngươi nói như vậy, dựa theo kế ước đã định, chúng ta không cần lo lắng vạn trượng môn trả thù, có thể an tâm rất nhiều. Đúng vậy, bất quá vẫn là phải đi đóng giữ, 4 tháng sau, chúng ta phải đi thay ca, đúng rồi, ngươi đem chuyện này treo ở công thiện các đi, nhìn xem có đệ tử nào nguyện ý đi làm nhiệm vụ. Tốt, không có vấn đề. Cố Nguyệt đáp ứng. Nói xong việc này, Tần Lục lúc này mới lên tiếng hỏi. Tăng lễ của tiền lệ và hải trụ tử đã an bài như thế nào? Cố Nguyệt trả lời, đã an bài thỏa đáng, vào ngày chúng ta trở về liền chính thức hạ táng là ở phía sau núi Nghĩa Địa, Linh Bài cũng chuyển vào từ đường. Chỉ là, không hiểu sao chết hai tên nguyên lão đệ tử, cái này khiến rất nhiều đệ tử ký danh trong môn đều đang sôi nổi nghị luận, lòng người bàn hoàng, Tần Lục nghe vậy như có điều suy nghĩ, trầm ngâm một lát, nói, việc này đối ngoại liền nói là gặp phải tạch nhân đi không cần đem chuyện cướp bóc tùy ý truyền ra ngoài. Đệ tử ngoại môn ngươi cũng đi nhắc nhở một phen, chú ý một chút ngôn từ ngày thường. Tốt, ta lát nữa sẽ thông báo cho bọn hắn. Tần lục khẽ gật đầu, lập tức nghĩ tới một chuyện, nhìn về phía bụng cố nguyệt, quan tâm hỏi, thương thế của ngươi đã tốt hơn chút nào chưa? Trong trận chiến linh quán, các đệ tử thanh huyền môn bị một tên tu sĩ trúc cơ viên mãn đánh lén, trong đó tiền lệ cùng hải trụ tử chết thảm. Mà bụng Cố Nguyệt cũng chịu một chút vết thương nhẹ Không có việc gì Ăn vào đang dược liền tốt hơn nhiều Cố Nguyệt lắc đầu Một bộ dáng không thèm để ý chút nào Hiển nhiên căn bản không đem thương thế này Để ở trong lòng Trong mắt Tần lục lộ ra một tia đau lòng Tiến lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn Của Cố Nguyệt Nắm chặt trong lòng bàn tay Chậm rãi nói Sau này ngươi hay là lưu thủ sơn môn là tốt rồi Ta thật sự là không muốn nhìn thấy ngươi bị thương lần nữa Lần này ngươi làm ta sợ muốn chết Nghe nói như thế, ánh mắt Cố Nguyệt lộ ra một cổ nhu ý, nàng vốn định mở miệng cự tuyệt yêu cầu này, nhưng nhìn thấy đôi mắt tràn đầy tình ý của Tần Lục, đáy lòng không khỏi mềm nhũn, trầm trầm gật đầu đáp ứng. "Đúng rồi, lão Lục đâu?" Tần Lục đột nhiên mở miệng hỏi. "Hẳn là ở sau núi Nghĩa Địa." Nhắc tới lão Lục, Tần Lục lại nghĩ tới tiền lệ, cái này khiến trong lòng hắn không khỏi một trận chua xót, trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, "Ta đi xem hắn một chút, Thanh Vân Phong, hậu sơn." bên trong một ngọn núi nhỏ cao hơn tầng mây, mây mù lượn lờ ẩn hiện. nếu là từ trên cao nhìn xuống, liền biết nơi này phong thủy cực giày. trên một vùng đất bằng phẳng, một ngôi nhà lá đơn sơ đứng sừng sững ở đó, cửa ra vào có hai nam tử đốt giấy để tang, đang tĩnh tọa tu tập. hai người này chính là phụ tử lục hiền và lục an thần. tần lục hạ xuống mặt đất, nhẹ giọng lên tiếng chào hỏi, lão lục, trưởng môn. nhìn thấy người tới, hai người đứng dậy chấp tay. Tần lục khoát khoát tay, ra hiệu không cần đa lễ, chợt đi đến trước người hai người, ngồi xuống đất. Nhìn thấy hai người tiều tụy, tần lục không khỏi xin lòng ấy nấy, hắn biết, trong khoảng thời gian này bọn hắn trải qua rất khó chịu. Việc này, ta xin lỗi các ngươi. Tần lục trầm mặt một lát, nhẹ nhàng nói ra câu nói này. Nghe vậy lục hiền hơi sững sờ, sau đó cười khổ một tiếng, lắc đầu, tu chân một đường, sinh tử tương bác, cùng người chém giết là chuyện bình thường, việc này không trách được bất luận kẻ nào, chỉ có thể nói là vận khí không tốt, chỉ là, nói đến đây, Lục Hiền thu lại nụ cười khổ, đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt, cất tiếng đau buồn nói, chỉ là ta không nghĩ tới, một ngày này thế mà lại tới đột nhiên như vậy, ngay cả ta đều không có thời gian cáo biệt một tiếng, ai, Tần Lục thấy vậy, chỉ có Thể thật sâu thở dài một hơi. Lúc này, Lục An thần ở bên cạnh đột nhiên nghiêm mặt nói, "Chưởng môn về sau nếu có loại sự tình này, xin hãy nhất định phải để ta đi. Ta không muốn người thân của mình đi ra ngoài một chuyến, trở về liền biến thành một cổ thi thể. Cho dù là chết, ta cũng muốn tận mắt nhìn thấy, tiểu lục, ngươi, tần lục thần sắc bất đắc dĩ, đối với lục an thần, hắn càng lộ vẻ ấy nấy. Ngày đó lục an thần vốn dĩ muốn cùng đi theo suốt chiến, nhưng trải qua tần lục cân nhắc, vẫn là để hắn ở lại sơn môn tọa trấn tông môn không nghĩ tới chính là quyết định này, để lục an thần ngay cả người mẹ của mình lần cuối cùng đều không thể nhìn thấy, chính là thiên nhân vĩnh cách Trầm ngâm một lát, tần lục mở miệng nói, mang ta đi kính chén rượu đi. Tốt. Hai người đứng dậy dẫn đường. Xuân qua đông tới, tiết trời đầu đông đã đến, cái lạnh bắt đầu lan tràn khắp nơi. Từng nhà cũng bắt đầu mặc thêm áo, chống chọi với sự xâm lấn của khí lạnh. Nhưng thanh huyền sơn, Được bao quanh bởi đại trận hộ sơn, giờ phút này vẫn tràn đầy ý xuân. Bởi vì trận pháp ngăn trở, hàng khí bình thường căn bản không thể xuyên qua màn sáng, cho nên trong sơn môn, bốn mùa luôn giống như mùa xuân. Trước một tòa đại điện ở Cô phàm Phong, giờ phút này tụ tập không ít đệ tử. Các đệ tử mặc pháp bào xanh trắng, đều đang súng lại ghé tai nhau trò chuyện. Mà Phùng Khê, với dáng người gầy gò, cũng ở trong đó. Ta nói dòng suối nhỏ. Ngươi vừa mới đột phá luyện khí tầng 8, không ở trong môn củng cố cảnh giới, sao còn tới tham gia sự vụ đào linh quán lần này, Tào Mặc dán người kình càng, hai tay gối sau đầu, hờ hững hỏi. Nghe được câu hỏi, Phùng Khe nhàn nhạt cười một tiếng, đáp lại, ta đã sớm lợi dụng đang dược củng cố xong cảnh giới, huống chi lần này đào linh quán, ban thưởng điểm cống hiến cũng không ít, ta tự nhiên muốn tới tham gia. Đúng đúng đúng, Tào Mặc trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Ta nhớ được ngươi muốn đổi một cái lò luyện đan vẫn luôn tích lũy điểm cống hiến, đúng rồi, ngươi bây giờ còn kém bao nhiêu, không có kém bao nhiêu, chỉ cần hoàn thành 4 tháng đào quán này, liền đã đủ dùng. Vậy còn thật mau, tào mặt không khỏi cảm khái một tiếng, hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua đám người xung quanh, cảm khái nói, cũng không chỉ là ngươi a lần này tất cả mọi người coi trọng điểm cống hiến lần này a thế mà tới nhiều người như vậy, Vẻn vẹn vẹn đệ tử ký danh liền có hơn 20 người. Đúng vậy à, dù sao việc này cũng không phải rất nguy hiểm nha, nói đến đây, Phùng Khê đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói, nói đến nguy hiểm, Tiểu Bạch tấn thăng trúc cơ mới thật sự là nguy hiểm, cũng không biết hắn có thành công hay không, đã hai tháng không có tin tức. Tiểu Bạch, cũng chính là ngô chính thiên, tại hai tháng trước, chính thức ra ngoài tìm kiếm thời cơ tấn thăng. Hại Ngươi làm gì phải lo lắng cho hắn a dựa theo thiên phú của hắn, khẳng định không có vấn đề a Lần này chúng ta đi quảng mỏ lao động 4 tháng, chờ về đến sau, nhất định có thể nhìn thấy hắn đã trúc cơ thành công, Phùng Khê miễn cười. Như thế là tốt nhất, mọi người ở đây khe khẽ bàn luận, một chiếc phi toa màu bạc đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mang theo một chút gió nhẹ, rơi vào trước mặt mọi người. Mẹ ta tới, nên xuất phát. Tào mặt thấp giọng nói với Phùng Khê một câu. Vừa mới nói xong, tư thế hiên ngang thích hiểu phượng từ trong phi toa đi ra, Hô to với đám đệ tử phía dưới, lần này tiến về quảng mỏ lao động, tất cả các đệ tử lên đi, thích hiểu phượng thân là chấp sự của công thiện cát, ngày thường liền cần xử lý một vài sự vụ của công thiện cát, trong đó bao gồm việc tổ chức dẫn đầu đệ tử tiến về địa điểm nhiệm vụ, đồng thời an bài tốt các hạng sự vụ. Tại tiếng chào hỏi của thích hiểu phượng, các đệ tử nhau nhau leo lên phi toa. Nhìn nhân số, khoảng chừng hơn 30 người, tràn diện có chút tráng quan. Người đủ, phi toa màu bạc trong nháy mắt tăng tốc bay ra khỏi màn sáng trận pháp của Thanh Huyền môn, hướng quạng mỏ nhanh chóng bay đi. Thanh Huyền môn tách quạng mỏ bất quá mấy ngàn dặm, tại phi toa nhanh chóng phi hành, không tốn bao lâu thời gian, đám người liền đi tới quạng mỏ. Phi toa hạ xuống mặt đất, đám người cùng nhau đi ra. Phùng Khê mặc dù không phải lần đầu tiên tới đây, nhưng giờ phút này vẫn cảm thấy mới lạ, trong lúc nhất thời hết nhìn đông tới lại nhìn tây. Quạng mỏ biến hóa cũng không lớn, Chẳng qua là những vết tích chiến đấu ở chỗ này khi trước đã toàn bộ biến mất. Mà quy mô quạng mỏ nhìn tăng lớn một chút, tu sĩ càng là nhiều hơn không ít. Đương nhiên, trong đó quần áo, diện mạo lại không có khác nhau quá nhiều, đều là quần áo tả tơi, thần sắc chán chường. Phùng Khê xem xét liền biết, đây đều là một chút tội phạm bị cưỡng chế chọc tới đào quán. Hoàng hạt phường xây thành gần nửa năm, luôn có không ít tu sĩ trong phường thị treo chọc thị phi, khiêu chiến quyền uy. Đối phó loại kẻ phạm pháp này Người quản lý phường thị thiệu phong xử trí phương pháp 10 phần đơn giản Đó chính là tất cả đều bắt tới Quảng mỏ đào quán Nhất định phải đào đủ số lượng linh thạch Hoặc là đào đủ nhất định thời hạn Mới có thể rời đi Trong tu chân giới Cường giả vi tôn Thực lực của kẻ yếu Chỉ có thể nghe theo an bài Đi đều tới đây một chút Ta cùng mọi người giảng một chút cụ thể sự vụ Ở giữa quảng mỏ thích hiểu Phượng đứng ở chính giữa hô lớn. Lời vừa nói ra, mới vừa rồi còn đang bốn chỗ ngắm nhìn, các đệ tử thanh huyền lập tức tụ lại. Sự vụ chắc hẳn mọi người cũng đều biết, chính là giám sát những tán tu này làm việc, thúc giục tiến triển công việc, sau đó còn cần phụ trách cung cấp đồ ăn và sinh hoạt tương ứng. Sự vụ rất đơn giản, nhưng còn có mấy cái trọng điểm cần cùng mọi người nói rõ một chút. Thứ nhất, nhất định không thể để cho bọn hắn một mình cất giữ linh thạch, Mỗi ngày tiếng mỏ đều muốn điều tra thân thể, đem pháp khí chứa đồ thu dọn sạch sẽ, trừ đào quán cái quất, mặt khác hết thể pháp khí cũng không thể mang theo. Thứ hai, mỗi người phụ trách một tiểu đội, trong khoảng thời gian này, tiểu đội đào ra linh thạch liền tương đương điểm cống hiến, đào ra linh thạch nhiều nhất tiểu đội, sẽ có ban thưởng đứng đầu. Thứ ba, mời mọi người không cần bởi vì nhỏ mất lớn, tham ô những toái linh thạch chưa thanh lý tạp chất, một khi phát hiện, tuyệt đối nghiêm trị, mong chư vị cẩn thận. Đi hiện tại đi theo ta, đi phân lĩnh từng cái tiểu đội. Đông đảo đệ tử Thanh huyền môn đi theo thích hiểu phượng, đi vào từng cái động nhỏ trước mỏ, nhận lấy tiểu đội tương ứng. Trong đó Phùng Khê cũng được chia một đội ngũ 10 người đào quán trong hầm mỏ. Phùng Khê nhìn xem trước mặt 10 tu sĩ cực kỳ lôi thôi, mặt mũi tràn đầy hắc ô, nghĩ nghĩ, mở miệng nói sau đó mấy tháng, liền do ta cùng mọi người cùng nhau ở đây sinh hoạt, trước nhận thức một chút đi, ta gọi Phùng Khê Các ngươi đều báo một chút danh tự cùng Tu Vi. Vâng, trải qua mấy tháng này dạy dỗ, tu sĩ nơi này cũng bị mất cường ngạnh tính tình. Nghe được Phùng Khê tra hỏi, từng cái cực kỳ có thứ tự mà tiến lên cáo tri tự thân tin tức. Trải qua hỏi ý, Phùng Khê biết được trong tiểu đội của nàng, còn có hai tên tu sĩ trúc cơ tiền kỳ. Mà hai người này, trên chân đều mang theo một đôi xiềng xích sắt, trên đường đi, còn không ngừng có tiếng vang toát ra. Đi, nếu tất cả mọi người biết nhau vậy thì mời mọi người phối hợp ta tận lực đào ra càng nhiều linh thạch có thể sớm ngày rời đi phùng Khê có chút ôn hòa nói một câu vâng mười tên tu sĩ vẫn như cũ không có gì biểu lộ chỉ là chết lặng chắp tay xưng là mà phùng Khê thấy vậy cũng không nói nhảm thêm nữa đơn giản căn dặn vài câu sau liền gọi đám người tiếp tục tiến đến đào quán đợi cho lúc trạng vạn tối lại kiểm kê linh thạch phân phát tiểu đội thành viên Phùng Khê đi vào căn phòng chuyên môn do tu sĩ trông giữ ở lại. Đơn giản thanh lý một phen sau, liền từ trong pháp khí chứa đồ lấy ra một cái luyện đan khí lô màu đỏ. Dù cho đi vào quảng mỏ, nàng cũng không thể buông xuống chuyện luyện đan, còn cần tiếp tục không ngừng mà luyện chế đan dược, cung cấp cho từng cái cửa hàng bán ra. Có thể nói là chăm chỉ đến cực điểm. Cứ như vậy, trong động mỏ không ngừng truyền ra âm thanh ông ông đào quán, mà trong phòng cũng không ngừng truyền ra âm thanh hỏa diễm thiêu đốt. Song phương đều là đang bận rộn. Trong huyệt động u ám, tiếng các loại trì kim loại va chạm vang vọng không dứt bên tai, tu sĩ đào quán ngày qua ngày bận rộn. Mà Phùng Khê, người đã đến đây hơn 2 tháng, sớm đã quen với những âm thanh như vậy, cho dù tiếng vang có tiếp tục không ngừng, nàng cũng có thể an ổn ở trong thạch ốc luyện chế đang dược. Giờ phút này, nàng vừa dùng linh khí khống chế nhiệt độ hỏa diễm, vừa thời khắc chú ý tình huống bên trong đan lô, Quan sát tình hình dược dịch thành hình. Thời khắc mấu chốt còn cần thăm dò vào linh khí, loại bỏ một chút tạp chất của dược dịch, khiến cho nó có thể càng thêm dễ dàng thành đan. Phanh, ngay lúc Phùng Khê sắp hoàn thành đan dược, cửa đá đột nhiên vang lên một tiếng thật lớn. Một tiếng vang này làm cánh tay nàng khẽ rung, dược dịch trong đan lô lập tức rơi xuống, tiếp xúc đến đáy lò cực nóng, liền hóa thành một đoàn khói xanh, biến mất không còn tâm hơi. Dù nàng đã thích ứng với sự ồn ào của quặng mỏ, Nhưng loại âm thanh gần trong gan tất này, vẫn làm nàng trong nháy mắt phân tâm, dẫn đến dược dịch thất bại trong gan tất. Không phải nói không được quấy rầy ta lúc ta luyện đan sao. Phùng khê nhịn không được giận dữ mắng mỏ một tiếng. Nàng đã sớm hạ tử mệnh lệnh, mỗi ngày từ giờ mùi đến giờ thân, là thời gian luyện đan của nàng, nếu không có việc quan trọng, không được đánh quấy. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng la dùng dập, phùng quản sự. Trong hầm mỏ có biến, nghe vậy. Sắc mặt Phùng Khê siết chặt, thân hình khẽ động, đứng dậy mở cửa đá. Đứng ngoài cửa là một tên tán tu đào quán, cũng là tiểu công đầu do Phùng Khê tự mình bổ nhiệm. Chuyện gì xảy ra, bẩm quản sự, hôm nay xuống mỏ có hai người chưa có trở về, nghe người đồng hành nói, bọn hắn ở bên trong hình như gặp yêu thú, yêu thú. Vậy có thấy rõ là yêu thú loại hình gì không? Theo bọn hắn nói, bọn hắn căn bản không thấy rõ bộ dáng yêu thú, liền xoay người bỏ chạy. Bất quá cảm ứng khí tức hẳn là nhất giai yêu thú. Nhất giai yêu thú, Phùng Khê suy nghĩ, quả quyết nói, đi. Mang ta đi nhìn xem, hai người nhanh chóng hướng về phía khoáng động chạy tới. Tình huống khẩn cấp, nhất định phải nhanh chóng giải quyết, vạn nhất có không ít người bị yêu thú giết chết, tiến độ đào quán của tiểu đội kia chắc chắn sẽ bị rớt lại phía sau, thậm chí sẽ trì trệ không tiến. Bởi vì thợ mỏ đào quán ở đây, toàn bộ đều nhận hạn chế của khốn địch tác hoặc là phong linh liên căn bản là không có cách nào phát huy ra thực lực, trừ có một chút xíu linh khí dùng để đào quán, thì không còn sức chiến đấu. Cho nên, coi như thợ mỏ bên trong có tu sĩ trúc cơ, nhưng nếu gặp được nhất gia yêu thú, cũng sẽ bị giết chết dễ dàng, không có chút nào năng lực chống cự. Lúc này, nhất định phải cần tiểu đội trưởng tự mình ra tay giải quyết mới được. Tốc độ của Phùng Khê cực nhanh, không bao lâu, liền đến căn cứ, gặp được hai tên thợ mỏ mặt mày mang vẻ hoảng sợ. Các ngươi phát hiện yêu thú ở đâu? a, phùng quản sự tới, ở đây ở đây, chúng ta vừa rồi chính là ở quảng mỏ này phát hiện yêu thú. Một tên thợ mỏ trong đó chỉ hướng về một khoáng động nào đó trả lời. Các ngươi dẫn ta đi xem. Ách, nghe vậy hai tên thợ mỏ lập tức lộ vẻ mặt làm khó, lắp ấp trả lời. Phùng quản sự, trong này có yêu thú, chúng ta bây giờ lại không có linh khí, hiện tại đi vào không phải chịu chết sao? Cái này, hay là người tự mình vào xem, bớt nói nhảm. Dẫn đường, Phùng Khê căn bản không dông dài với bọn hắn, một tay xách cổ áo hất lên, ném hai người vào sơn động. Mà nàng cũng ngay đầu tiên bước nhanh đuổi theo. Đúng rồi, nàng đột nhiên quay đầu, phân phó đốc công vừa mới đến thông báo, người đi thông tri trưởng lão, nói rõ việc này, rõ, nghe được âm thanh đáp ứng, Phùng Khê quay người, tiếp tục đi vào trong động mở, Bởi vì cần đào móc linh thạch, Cho nên khoáng động bình thường đều là hiện đào, bên trong có cái gì đều không kỳ quái, theo Phùng Khê biết, trong đất bùng cũng sẽ tồn tại một chút yêu thú biến dị, phổ biến đều là thổ thuộc tính yêu thú. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ quạng mỏ cũng xuất hiện vài đầu yêu thú, đoạt đi tính mệnh của không ít thợ mỏ, khiến không ít thợ mỏ lòng sinh sợ sệt, tiêu cực biến nhắc. Bất quá tại thanh huyền môn cưỡng chế, thợ mỏ vẫn như cũ là mỗi ngày đúng giờ vào vị trí. đi một hồi Hai tên thợ mỏ vội vã cúng cùng dừng ở nguyên địa, chỉ về phía nơi hẻo lánh phía trước kia. Trung rảy nói, Phùng quản sự, hôm nay hai chúng ta chính là tại chỗ ngoặt này nhìn thấy một cái bóng đen, thân ảnh kia không phải là nhân loại, xác nhận là yêu thú không thể nghi ngờ. hưu Phùng Khê lấy ra một thanh trường kiếm màu bạc, nắm chặt trong tay. Các ngươi ở đây chờ ta, ta qua đó nhìn xem. Thân hình của nàng vượt qua thân thể hai người, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Đi qua chỗ ngoặt, Phùng Khê cẩn thận nhìn về phía trước, phát hiện cũng không có gì thường. Bất quá bởi vì khoáng động nơi này là mới nhất đào móc, nguồn sáng chiếu sáng còn chưa lắp đặt, liếc nhìn lại, đều là một màu đen kịt. Phùng Khê hai ngón tay kẹp lấy, một tấm phù lục màu vàng xuất hiện giữa ngón tay, linh khí kích hoạt, cánh tay hất lên, ném nó ra. Phù lục màu vàng trên không trung hóa thành một đoàn quang mang mãnh liệt, trực tiếp bay về phía trước, chiếu rọi hết thảy tình huống ven đường. Ơn Mắt Phùng Khê sáng lên, nàng thấy được một vũng máu ở phía trước khoáng động. Thấy vậy, nàng bước nhanh về phía trước, đi vào trước vết máu, cẩn thận bắt đầu xem xét. Sợ là đã giữ nhiều lành ít, lượng máu chảy này, coi như là tu sĩ, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Nhìn một hồi, Phùng Khê đứng dậy, lại lần nữa kích hoạt một tấm, quan lượng phù, ném về phía trước. Chiếu rọi bốn phía, đồng thời, nàng cũng bước nhanh đi theo. Bất quá! Đi chưa được mấy bước, nàng liền có phát hiện mới, nơi hẻo lánh phía trước có hai bộ tàn thi, thân thể phản phất bị cái gì đó cắn xé, trở nên phá toái không chịu nổi, khí tức sớm đã biến mất. Rống, lúc này, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ phía trước truyền đến, tiếng thú gào này, khiến sắc mặt phùng khê bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cơ hồ là phản ứng theo bản năng, pháp kiếm trong tay nàng đâm ra một nhát, xùy, âm thanh lưỡi dao đâm vào huyết nhục. Ngao Con yêu thú này hét thảm một tiếng Lúc này, Phùng Khê thấy rõ bộ dáng cụ thể của yêu thú. Con thú này diện một xấu xí, đầy miệng răng nanh, hai bên có một đôi cánh thịt, trong miệng còn phát ra tiếng gáy chói tai. Lan đầu bứt, Phùng Khê từng tiến tu ở học đường cô Phạm Phong, đúng tri thức về yêu thú cũng không ít hiểu rõ, mặc dù đây là lần thứ nhất nàng gặp được, lan đầu bứt, nhưng cũng không xa lạ. Con thú này thích ăn huyết thực, quần cư, thích hoạt động ban đêm, thích sống trong hoàn cảnh lờ mờ cảnh giới phổ biến là nhất giai cao cấp. Tới, sau khi thấy rõ bộ dáng yêu thú, chiến ý trong nháy mắt của Phùng Khê dâng lên, trường kiếm trong tay vung lên, tấn công về phía nó. Tu vi của nàng đạt tới luyện khí 8 tầng, hoàng thân pháp khí sung túc lại tinh phẩm, đối đầu một đầu nhất giai yêu thú cấp cao, căn bản không có khả năng lui ra phía sau. Thùy, thùy, thùy, thân hình Phùng Khê xoay chuyển không ngừng, kiếm khí lăng lệ không ngừng chém ra. Chấn đến vách tường xung quanh rung rung không thôi. Ở giữa còn không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết của lan đầu bức. Dưới thế công cường lực như thế, lan đầu bức căn bản là không có cách nào chống cự. Hô, một đoàn hỏa diễm liệt diễm bạo tạc từ phù lục, trong nháy mắt tập kích ra, mang theo nhiệt độ cao cực nóng bao phủ lấy, lan đầu bức. Một tấm nhất giai thượng phẩm phù lục, liệt diễm phù, đủ để vây khốn, lan đầu bức, đồng thời tạo thành tổn thương không nhỏ. Có cơ hội này, Phùng Khê đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, thân ảnh khẽ động, nhẹ nhàng như chim yến, nhanh chóng tiếp cận yêu thú, trường kiếm trong tay lóe lên, đâm ra nhanh chóng như thiểm điện, xùy, mũi kiếm đâm thẳng vào yếu kém ở cổ, mang theo một tia máu tươi. Chịu đòn nghiêm trọng, thân thể, lang đầu bức, nghiêng một cái, trực tiếp ngã xuống từ không trung, hoàn toàn không còn âm thanh. Hô, Phùng Khê khẽ thở ra một hơi, hơi bình tĩnh lại. Dựa theo thực lực của nàng hiện nay, nhất giai yêu thú cấp cao bình thường, rất khó tạo thành uy hiếp với nàng, chỉ cần hơn 10 hiệp là có thể đánh thắng. Nhưng ngay lúc Phùng Khê hơi thở dài một hơi, phía trước cách đó không xa đột nhiên bốc lên một tia tiếng vang. Thanh âm này khiến nàng lập tức cảnh giác, đứng tại chỗ trầm ngâm một lát, nàng cẩn thận đi về phía trước. Thanh âm nhỏ như vậy, mà lại khí tức rất suy yếu, hẳn không phải là yêu thú cường đại gì, Phùng Khê trong lòng âm thầm phân tích. Nghe tiếng vang, Phùng Khê chậm rãi đi về phía trước. Rất nhanh, nàng liền đi tới nơi phát sinh thanh âm, mà khi nàng nhìn thấy vật thể cụ thể, không khỏi sửng sờ tại chỗ. Trước mặt nàng là một con vật chỉ to bằng nắm đấm, nhìn bộ dáng hẳn là một con chuột nhỏ, nhưng điều đáng kinh ngạc là, con chuột nhỏ này toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng, lông, da đầu, đuôi đều là màu vàng, cực kỳ tôn quý. Đây là, cái gì? Phùng Khê cúi người nhặt con chuột màu vàng này lên, đặt ở trong lòng bàn tay, cẩn thận quan sát. Chuột màu vàng giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, khí tức cực yếu, phản phất bị trọng thương, mà trên người nó mang theo một tia linh khí, hiển nhiên không phải động vật bình thường. Đây chẳng lẽ là, linh thú, trong đầu Phùng Khê không khỏi toát ra ý nghĩ này. Đối với linh thú, nàng cũng không xa lạ, dù sao nàng tại sơn môn liền nuôi một đầu linh thú. Con thú này tên là, Thanh Khê Khuyển, là trưởng môn từng ra ngoài mua sắm, tặng cho nàng làm lễ vật. Thanh Khê Khuyển, tính cách ôn hòa, có chút thân mật, Phùng Khê ngày thường đối với nó rất là chiếu cố. Ân ngược lại có thể cho ngươi trở về cùng tiểu Thanh làm bạn, Phùng Khê nhàng nhạt cười một tiếng, cho chuột màu vàng ăn một viên đan dược chữa thương, sau đó thu nó vào trong túi. Mà ngay khi nàng đứng lên, phía trước lại đột nhiên truyền đến một trận sao động lớn. Sột, soạt. Tiếng vang xào sạc nhanh chóng truyền đến, thanh âm này, khiến sắc mặt Phùng Khê đột nhiên biến đổi, suýt nữa quên mất. Lan đầu bứt này là quần cư yêu thú, tiếng vang này, không cần nghĩ cũng biết, chính là do nhiều con, lan đầu bứt ma sát mà thành, mà lại nghe tiếng vang này, tối thiểu có vài chục con yêu thú đang từ phía trước sông tới. Phát giác được tình huống, Phùng Khê không do dự nữa, thân hình nhất chuyển, bàn chân đột nhiên đạp mạnh, thân thể lập tức bỏ chạy về phía sau như mũi tên rời cung. Ngay trong nháy mắt nàng rời đi, liếc nha liếc nhít, lan đầu Bứt liền từ góc rễ sông ra, phát ra các loại tiếng thét chói tai, quét sạch trùng kích. Phùng Khê tuy chiến thắng một đầu, lan đầu Bứt mà không tốn quá nhiều khí lực, nhưng những yêu thú quần cư này cùng nhau đánh tới, căn bản không phải cùng một khái niệm. Đông đảo quần cư yêu thú tập kích, cũng giống như tu sĩ nhân loại kết thành chiến trận, có thể phát ra uy năng vượt xa thực lực bản thân, hoàn toàn không phải thứ mà Phùng Khê hiện tại có thể đối phó. Gặp phải loại tràn diện này, chỉ có đào mệnh mới là lựa chọn hàng đầu. Thư, một đầu, lan đầu bức, đột nhiên tăng tốc, trực tiếp vọt tới phía sau lưng Phùng Khê. Quanh, Phùng Khê Linh Mẫn tránh thoát, né được con yêu thú này tập kích, nhưng thân hình của nàng cũng đụng vào trên vách đá, phát ra một tiếng vang trầm. Trải qua lần va chạm này, tốc độ của Phùng Khê không thể tránh khỏi việc chậm lại. Nhưng ngay sau đó, chính là càng nhiều yêu thú vọt tới, Phùng Khê Thiên Phú chiến đấu cũng không yếu nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên lấy ra phù lục phòng ngự đập lên người mình, hào quang màu vàng lóe lên, màn sáng, kim quang phù trong nháy mắt bao phủ toàn thân. hừ, nàng hừ một tiếng, không còn lui lại, cổ tay khẽ động, pháp kiếm màu bạc giống như bạch xà thổ tính phá gió mà ra, kiếm pháp toàn lực thi triển, cái thân thể gầy gò thẳng tắp kia của nàng di chuyển xung quanh lít nhá, lít nhít, lan đầu bức, trường kiếm nhanh chóng cắt chém, dứt ra từng đạo vết máu làm người khác kinh hãi. Phan Phanh, màn ánh sáng màu vàng bên người nàng rung không ngừng, lan đầu bức, hết con này đến con khác đụng vào trên màn sáng phòng ngự, nhanh chóng làm suy yếu lực phòng ngự của màn sáng. Liền xem như, kim quang phù, giá trị mười mấy khối linh thạch cũng không ngăn được nhiều yêu thú tập kích như vậy. Nhưng may mắn, Phùng Khê nhiều năm luyện đan kiếm được rất nhiều linh thạch, coi như trong đông đảo đệ tử ngoại môn, cũng là tồn tại số một số hai, xưng là tiểu phú bà cũng không đủ. Điều này cũng dẫn đến việc nàng tích lũy được rất nhiều vật phẩm, như loại phù lục phòng ngự cao cấp này, giờ phút này đều có hơn 10 tấm đặt ở trên thân. Mắt thấy màn ánh sáng màu vàng dần dần ảm đạm, Phùng Khê nhanh tay lẹ mắt lập tức lại kích hoạt một tấm, kim quang phù, lại lần nữa tăng cường năng lực phòng ngự. Xuy, xuy, xuy, đồng thời, lan đầu bức, công kích Phùng Khê, nàng cũng đang không ngừng xuất kiếm, thu gạch tính mệnh yêu thú. tiếng chiến đấu cực lớn. Làm chấn động khoáng động vốn không vững chắc này, đá vụn liên tiếp rơi xuống, cho bụi tràn ngập. Mà ngay khi Phùng Khê lại muốn đập một tấm, Kim Quang Phù, sau lưng đột nhiên truyền đến một âm thanh. hưu đây là tiếng tu sĩ nhanh chóng phi hành. Nghe được thanh âm này, Phùng Khê sắc mặt vui mừng, vội vàng nhìn lại. Phía sau đánh tới hai bóng người, hai người đều mặc quần áo cùng kiểu dáng màu lam nhạt chính là Thanh Huyền Phục Sức, mà người đi trước kia. Hắn phi hành không cần căn cứ trong hầm mỏ, cầm trong tay một thanh đại đao màu vàng, trên mặt không chút biểu tình, toàn thân trên dưới tảng ra khí tức lạnh người. nhiếp trường lão, Phùng Khê kinh hỉ lên tiếng. Người tới chính là nhiếp phong mặt mày lạnh lùng, nhiếp phong cực kỳ lãnh đạm, hắn liếc qua Phùng Khê, căn bản không nói chuyện, thân ảnh hai người trực tiếp lướt qua nhau. Hắn trực tiếp xông vào đàn thú, đại đao trong tay lập tức cuồng vũ, hướng về từng con, lan đầu bức. Lang đầu bứt, chỉ là nhất giai yêu thú cấp cao, coi như số lượng đông đảo, cũng không đánh lại Nhiếp Phong đã là chút cơ kỳ. Chỉ là mấy cái đối mặt, lang đầu bứt vốn hung hãn không gì sánh được đã giải tán lập tức, nhau nhau lui ra phía sau đào tẩu. Mà Nhiếp Phong lạnh lùng đuổi theo, tự hồ muốn giết chết toàn bộ những yêu thú này. Biểu lộ lãnh đạm kia tuy cự người ở ngoài ngàn dặm, nhưng lại khiến Phùng Khê trong lòng ấm áp, tràn đầy cảm giác an toàn. Phùng sư muội, ngươi không sao chứ? lúc này tên đồng môn đi theo phía sau nhíp phong cũng đến trước mặt phùng khê người tới mày rậm mắt to con mắt mượt mà đôi mắt hơi dương lên nhìn rất có thần thái chính là miêu thành trong môn có ngoại hiệu là miêu lão tam miêu sư huynh ta không sao các ngươi sao tới nhanh như vậy phùng khê hỏi ta cùng nhíp lão đại vừa mới đi ngang qua liền nghe có người báo cáo có yêu thú xuất hiện hơn nữa còn nói ngươi đi đầu tiên đến cho nên chúng ta liền tranh thủ thời gian tới đây Thì ra là thế, đi phùng sư muội, đã ngươi không có chuyện, vậy chúng ta cũng đuổi đi, tốt, đơn giản nói rõ vài câu, hai người lập tức cẩn thận cầm vũ khí của riêng mình, tiếp tục đuổi theo trong hầm mỏ. Hôm nay nhất định phải đem những yêu thú này chém tận giết tuyệt, phi toa màu bạc chậm chậm đáp xuống quảng trường cô phàm phong, cửa khoang mở ra, tất cả đệ tử Thanh Huyền môn từ bên trong đi ra, không ít người trên mặt đều mang một tia kích động. Mà Miêu Thành cũng bất ngờ có mặt trong số đó. Nhìn xem hoàn cảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt, trên mặt hắn cũng lộ ra ý cười từ tận đáy lòng. Cuối cùng cũng trở về, tại quận Mở âm lãnh ẩm ướt bận rộn suốt 4 tháng, hôm nay rốt cục cũng về tới Sơn môn bốn mùa như xuân, cảm giác ấm áp này làm cho người ta cực kỳ sảng khoái. Các ngươi đến trước trong các đăng ký điểm công lao. Thân là chấp sự dẫn đầu công thiện các, Thích hiểu Phượng chào hỏi mọi người. Miêu Thành là, lão nhân trong môn tự nhiên cũng biết được quy củ này. Mỗi lần sự vụ kết thúc, đều cần đến công thiện các làm đăng ký, thứ nhất là báo cáo tình huống sự vụ lần này, thứ hai là dựa theo biểu hiện công lao để đăng ký chiến công của mình. Mà điểm công lao, đại diện cho cống hiến sự vụ của đệ tử trong môn, đồng thời cũng đại diện cho một loại biểu tượng thực lực. Đồng thời quan trọng nhất chính là, điểm công lao có thể dùng để đổi lấy vật phẩm cần thiết. Vật phẩm này bao gồm pháp khí, phù lục, đan dược vâng vâng tương đương với một loại tiền tệ giao dịch trong môn. Trong tình huống bình thường, vật phẩm bán ra trong môn đều sẽ có giá cả tiền nghi hơn hai thành so với phường thị. Điều này cũng dẫn đến rất nhiều đệ tử trong môn đều tích trữ điểm công lao, dùng cho việc đổi vật phẩm, chỉ khi vật phẩm cần thiết không có trong môn, mới đến phường thị mua sắm. Dưới sự chào hỏi của thích hiểu phượng, tất cả đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ trong coi quạng mỏ, đều cùng nhau đi vào công thiện các miêu thành cũng không ngoại lệ. Tiến vào công thiện các, nội bộ được sửa sang tương đối to lớn, khí thế, điều làm người khác chú ý nhất là một bức tường màu trắng. Phía trên dùng bút mực viết tên từng người, phía sau còn viết một chuỗi số lượng. Đây chính là bản điểm số, đặc hữu của công thiện các. Chỉ cần hoàn thành sự vụ tại công thiện các, đều sẽ dựa theo mức độ khó của sự vụ, độ hiếm, thời gian tiêu tốn và các yếu tố khác, chuyển đổi thành điểm tích lũy đăng ký lên trên tường điểm số càng cao, xếp hạng càng cao. Lúc này trên bảng danh sách vị trí cao nhất rõ ràng là tên Tào Mặc. Tào Mặc luyện khí tầng chín, ngày thường thích nhất là ra ngoài xử lý sự vụ, lại thêm hắn thường xuyên hoàn thành sự vụ phụ lục, dẫn đến điểm tích lũy vẫn luôn cao chót vót. Tất cả mọi người xếp thành hàng, lần lượt tới đăng ký. Thích hiểu phượng ngồi trước đài phân phó mọi người. Miêu thành yên lặng xếp hàng. Ngẫu nhiên cùng các sư huynh đệ bên cạnh trò chuyện đôi câu, đuổi lấy thời gian chờ đợi. Rất nhanh, liền đến lượt hắn lên trước. Đầu tiên trong lúc nói chuyện với nhau chính là xác minh tình huống sự vụ 4 tháng tại Quảng Mỏ. Nếu có công huân lọc mất, cần lên tiếng bổ sung, đồng thời đưa ra chứng cứ, thích hiểu phượng sẽ tiến hành hỏi thăm xác minh. Sự vụ của Miêu Thành rất đơn giản, cũng không gặp phải chuyện gì quá lớn, trừ lúc ở tháng thứ 2, cùng nhiếp trường lão và phùng khê trong môn. Cùng nhau giết mấy chục con lang đầu bức Đi thôi, miêu lão tam Chiến công của ngươi đều thống kê xong Thích hiểu Phượng nói Thích quản sự Ta hiện tại có bao nhiêu điểm công lao Lần này sự vụ có thể tăng thêm 400 điểm Cộng thêm trước đó ngươi có khoảng 2800 2800, miêu thành mắt sáng lên Công huân này cách vật phẩm Hắn muốn đổi chỉ kém 700 điểm Nghĩ đến đây, hắn vội vàng lên tiếng hỏi Hiện tại Trúc cơ đan có hàng tồn không, thích hiểu phượng cười nói, đương nhiên là có, trưởng môn duy nhất một lần luyện chế ra ba viên, trúc cơ đan trừ tiểu bạch đổi một viên, bây giờ vẫn còn hai viên. Sao thế, lão Tam, ngươi cũng dự định trúc cơ à, hắc hắc, là có ý nghĩ này, ta tiến vào luyện khí viên mãn cũng có một thời gian, là thời điểm bắt đầu chuẩn bị. Vậy ngươi phải nắm chặt hoàn thành sự vụ thôi, chỉ kém 700 điểm, cũng chỉ mất khoảng thời gian của hai ba cái sự vụ. Vậy gần đây có sự vụ nào ban thưởng nhiều không? Có a sau 3 ngày, đến phiên thanh huyền môn chúng ta đi hoàng hạt phường trông coi, hiện tại đang chiêu mộ đội tuần tra, người có muốn đi không? Vậy điểm công lao tính thế nào? Một tháng 80 điểm. Nghe vậy, miêu Thành không khỏi âm thầm tính toán, mỗi tháng 80 điểm công huân, gom góp đến 700 điểm, đại khái cần hơn nửa năm. Ban thưởng này xem như tương đối nhiều. Dù sao nếu chăm sóc linh điền trong môn, một tháng cũng bất quá 30 điểm. Mà giống như đi phường thị làm đội tuần tra, bình thường đều có hạn chế tu vi, phổ biến phải cảnh giới luyện khí hậu kỳ mới được xác nhận. Đi thôi, lão tam, chính ngươi suy nghĩ kỹ đi. Thích Hiểu Phượng cười nói. Không không, Miêu Thành lập tức trả lời, không cần cân nhắc, xin mời thích quản sự giúp ta báo danh, ta dự định đi phường thị. Được, Thích Hiểu Phượng cầm bút lên, ngược ngoặt vài nét trên quyển vở, sau đó hướng phía sau vẫy vẫy tay. kế tiếp thấy vậy, miêu thành đơn giản chấp tay, quay người rời đi. rời khỏi công thiện các, miêu thành tế ra pháp khí phi hành, nhất phi trùng thiên. bất quá hắn cũng không bay về phía kim ô ngọn núi nơi mình ở, mà là bay về hướng thanh vân phong. chính xác mà nói là bay về phía hậu sơn thanh vân phong. miêu thành chậm chậm bay lên, không lâu sau. Hắn xe nhẹ đường quen rơi xuống một sườn núi nhỏ. Nơi đây có một nấm mồ nhỏ, một tấm bia đá đứng trước mộ phần, phía trên rõ ràng khắc tên họ, tuổi thọ và ngày mai táng của người chết. Huynh đệ, ta lại đến thăm ngươi. miêu Thành ngồi xuống, từ trong túi trữ vật lấy ra một đống đồ tế tự, theo quy củ thế gian, bày ra trước mộ bia, lại châm mấy chén linh tửu. Mộ phần này, là mộ phần của hải trụ tử. Huynh đệ, Lần này sự vụ kết thúc, được 400 điểm điểm công lao, cách mua sắm, trúc cơ đan không xa, ai, ngươi nói tiểu tử ngươi sao đột nhiên lại chết chứ. Trước đó còn nói muốn cùng ta bỉ, xem ai có thể thành tựu trúc cơ trước, không ngờ tới ngươi, à đúng rồi, nhiếp lão đại cảnh giới lại có tiến bộ, hiện tại đã là trúc cơ trung kỳ, thanh đại đao trong tay kia, gọi là một cái hung dữ A, A còn có, lần này quặng mỏ phòng thủ, chúng ta còn gặp một bầy tiểu thú, hắc hắc. Ta lần này thế nhưng là đánh cho sướng rồi, đúng rồi, còn có tiểu khê, kiếm pháp của nàng thế mà mười phần cường hãn cũng không biết có phải hay không được trưởng môn tự mình chỉ điểm. miêu Thành ngồi trước mộ phần, vừa nhấp một ngụm rượu, vừa liên miên lại nhảy kể lại những chuyện gặp phải trong khoảng thời gian này. Hắn và hải trụ tử quan hệ rất tốt. Nhớ kỹ lúc trước, khi hắn còn là hộ viện tại Đào Gia ở Bạch Ngọc Phường, một lần xuất hành bình thường, lại gặp một đầu, bích tình hổ. Đào gia thiếu chủ đào hy tại chỗ bỏ mình Mà hắn ngoài ý muốn nhặt về một cái mạng nhỏ Về sau Hắn lo lắng bị đào gia truy cứu trách nhiệm Dứt khoát liền chạy tới một vương triều thế tục làm quốc sư Nhàn rỗi không có việc gì Sau đó nghe nói đào gia bị diệt Hắn trong lòng còn có may mắn Lần nữa trở lại phường thị Cũng chính lần trở lại phường thị này Đã giúp hắn gặp lại hải trụ tử Khi đó hải trụ tử đang làm việc cho nhiếp phong lão đại Bởi vì vừa vặn có một việc vụ cần tu sĩ hỗ trợ Cho nên đã tìm đến hắn Sau đó trải qua một loạt chuyện phát triển Mới khiến cho hắn có thể bái nhập Thanh Huyền Môn Là một cái đệ tử ngoại môn Có thể nói Hải trụ tử chính là người dẫn đường của hắn Không có hải trụ tử Sẽ không có hắn ngày hôm nay Thời gian dài ở chung Cùng làm việc Đã giúp cho tình cảm hai người vô cùng tốt Nhưng không ngờ một lần hành động bình thường Hải trụ tử liền bị người giết chết Ngồi trước mộ phần nói hơn nửa ngày Miu Thành dần dần uống hết rượu trong hồ lô, hắn đứng dậy, uống cạn ngụm rượu cuối cùng, sau đó lau miệng một cái sừng, nhìn mộ bi nói, thôi, hôm nay nói nhiều như vậy đi, mấy ngày nữa ta phải đi hoàng Hạc phường phòng thủ, hẳn phải hơn nửa năm mới có thể trở về, trong khoảng thời gian này sẽ không tìm đến ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, đợi ta hoàn thành lần này sự vụ, có được, chút cơ đang, ta liền muốn trùng kích chút cơ, ta nhất định sẽ thành công, ngươi không thể nhìn thấy phong cảnh đỉnh núi, vậy hãy để ta thay ngươi ngắm nhìn thanh vân rắc điện. Trong phòng. Sau một phen mây mưa triền miên, Tần Lục và Cố Nguyệt nằm trên chiếc giường lớn, nhỏ giọng tâm sự. Trò chuyện một hồi, sắc mặt Cố Nguyệt xa sầm, xoa bụng mình, bất đắc dĩ nói: "Bụng này mãi chẳng có động tĩnh gì, cũng không biết là vì nguyên nhân gì." Tần Lục khẽ cười một tiếng, vui vẻ nói: "Có thể là nguyên nhân gì chứ, tu sĩ và tu sĩ kết hợp, sát xuất sinh con vốn đã thấp, huấn chi tu vi của chúng ta còn không đơn thuần là cảnh giới luyện khí." Ai, ta biết chứ, thế nhưng, ta vẫn muốn sinh cho ngươi một đứa con, tần lục ôm Cố Nguyệt vào lòng, thần sắc ôn nhu an ủi. Đừng vội, mới có bao lâu đâu, bất quá chỉ mới 2 năm, sao có thể dễ dàng mang thai như vậy, yên tâm, thời gian còn dài, chúng ta từ từ rồi tính. Ơn, Cố Nguyệt khẽ gật đầu, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì, vội nói thêm. Đúng rồi, ta nghe nói ở võ uy vực có một môn phái, tên là Hợp Hoang Tông, bọn họ chuyên nghiên cứu chuyện nam nữ, rất hiểu rõ về công việc song tu. Nghe nói còn có thể giúp tu sĩ tăng sát suất mang thai. Cái này, ta hình như cũng từng nghe qua, hình như đệ tử trong môn phái đó đều tu tập công pháp song tu, hơn nữa trời sinh tính tình phóng đảng, cực kỳ lãng dao, ở võ uy vực thường xuyên bị coi là ma đạo tông môn, hại, đây có gì mà ma đạo tông môn chứ, sao? Nàng muốn đi xem à? Tần lục lộ ra nụ cười bí hiểm. Đúng vậy, ta muốn đi cầu chút đan dược, xem thử có hiệu quả không? Có thể, ta đồng ý, dù sao gần đây cũng không có chuyện gì, ta sẽ đi cùng nàng. Nói đến đây, Tần Lục cười hắc hắc, bàn tay to bắt đầu không an phận vuốt ve, ghé sát tai Cố Nguyệt khẽ nói, "Đúng rồi, nàng có thể thuận tiện học thêm vài chiêu phòng the bí thuật, tăng thêm niềm vui thú khoe phòng cho chúng ta, Ngô, đừng làm rộn, hắc hắc, ta ta lại muốn rồi." Tần Lục không để nàng kịp cự tuyệt, xoay người đè xuống, lại bắt đầu một trận chiến đấu. Không lâu sau, Trong phòng lại vang lên tiếng trên trĩ ám muội đã 2 năm trôi qua kể từ trận chiến ở mỏ Quặng. Thanh huyền môn đã có nhiều biến hóa to lớn. Theo thế lực của Thanh huyền môn dần dần lớn mạnh, danh vọng cũng nhanh chóng tăng lên, đặc biệt là hoàng hạt phường vững bước phát triển, thu hút đông đảo tu sĩ đến định cư, càng trở nên phồn thịnh. Hiện tại, mỗi tháng Thanh huyền môn thu vào 10.000 linh thạch, có thể nói là tài phú tăng lên mạnh mẽ mà thực lực của các đệ tử trong môn cũng được nâng lên đáng kể. Trước tiên phải kể đến việc có thêm hai vị trưởng lão, Ngô Chính Thiên và Miêu Thành. Trong khoảng thời gian này, hai người lần lượt trúc cơ thành công, trở thành tu sĩ trúc cơ, sau khi thương thảo, tần lục liền để hai người trở thành trưởng lão của Thanh Huyền Môn, mỗi người sở hữu một ngọn núi. Điều này giúp Thanh Huyền Môn có sáu vị trưởng lão trúc cơ. Ngoài hai người họ, Vũ Nhất Định và Tào Mặc trong môn, Cũng đã đạt tới cảnh giới viên mãn của luyện khí Chỉ còn cách trúc cơ một bước nữa Từ khi bọn hắn chuyển đến Thanh Huyền Sơn có linh khí dồi dào này Tu vi liên tục tăng lên Có thể nói tiến triển cực nhanh Mà theo các hạng sự vụ Của Sơn Môn đều đã đi vào quỹ đạo tầng lục, trưởng môn này cũng trở nên Càng ngày càng nhàn rỗi Mỗi ngày đều có thể dành ra rất nhiều thời gian Để tu luyện Thanh Vân Phong Đỉnh Tần lục vừa kết thúc vận công Từ từ mở mắt, tỉnh tọa một lát để thư giãn sự mệt mỏi sau khi tu luyện. Một lát sau, hắn mở bản giao diện thuộc tính ra xem. Chỉ thấy cột tu vi hiển thị, tu vi, kim đăng sơ kỳ, 60 phần 100, hô, còn thiếu 40 nữa là có thể tấn thăng, theo thời gian tính toán, chưa đến 2 năm nữa là có thể đột phá. Hắc hắc, có thể vững bước tăng lên đúng là thoải mái, khóe miệng tần lục công lên nụ cười ngạo nghễ, thu hồi giao diện, đứng dậy. Sau đó, Hắn bắt đầu luyện tập, tam bảo thần quang và khô một hộ thể Hai chiêu phòng ngự kim đăng pháp thuật này gần đây tiến triển cực lớn đã đột phá đến cấp độ tông sư Khả năng phòng ngự được đề cao làm cho tần lục thêm tự tin ân Đúng lúc này, tần lục đột nhiên cảm nhận được một cổ tim đập nhanh kịch liệt Đây là, hắn khẽ động cánh tay lấy ra từ, trữ vật đại vật phẩm làm cho hắn sợ hãi rụng rời Quả nhiên là cái này thứ khiến hắn đột nhiên tim đập nhanh chính là một tấm bùa chú. Phù lục khẽ sáng lên, lập tức truyền ra một giọng nói gấp gáp. Chưởng môn Có người đang tấn công phường thị, hình như có hai tên kim đang tà tu, mau tới, đây là giọng của nhiếp phong. Nghe vậy, tần lục cau mày, sát khí nghiêm nghị. Trước hứa cửu chi, hắn đã đem, thuấn truyện phù, mua được ở hội đấu giá rừng trúc đặt trong hoàng hạt phường đồng thời dặn dò các trưởng lão trấn giữ phường thì cách sử dụng. Chính là để đề phòng bất trắc. Không ngờ hôm nay lại gặp phải, dám tập kích hoàng hạt phường của ta, đúng là chán sống, ánh mắt tầng lục hung ác, thân hình chợt lóe lên, nhanh chóng rời khỏi đại trận sơn môn, hướng về hoàng hạt phường bay với tốc độ cực nhanh. Sự tình khẩn cấp, hắn không có thời gian bàn giao tình hình với các đệ tử trong môn, chỉ có thể mau chóng đến cứu viện. Theo an bài nhân viên phòng thủ, Hiện tại người trấn giữ ở phường thì hẳn là Thiệu Phong. Với thực lực kim đan trung kỳ của hắn, dù phải đối mặt với hai tu sĩ kim đan vây công, dựa vào đại trận Hộ Sơn cũng có thể ngăn cản một lát. Mà thời gian này đủ để Tần lục đến nơi. Thư, Tần lục hóa thành một vệt sáng, trong khi phi hành hết tốc lực, đồng thời liên tục sử dụng kim độn thuật để tăng thêm tốc độ. Hai bên kết hợp, làm tốc độ của hắn đạt tới 6.000 dặm một giờ, một con số kinh người. Hắn tựa như một khung máy bay chiến đấu tốc độ cao, nhanh chóng xẹt qua chân trời, tạo ra những tiếng nổ đinh tai. Khoảng cách giữa Thanh Huyền Môn và Hoàng Hạc Phường chỉ khoảng 2000 dặm, không đến thời gian hai nén nhang, Tần Lục đã đến nơi. Từ xa có thể thấy Hoàng Hạc Phường nằm trên bình nguyên. Hoàng Hạc Phường giờ phút này được một chiếc kiên ánh sáng màu lam che trắng, bên ngoài kiên ánh sáng có không ít tu sĩ mặc áo đen đang cầm pháp khí không ngừng công kích, tiếng nổ đinh tai nhức ốc. Mà điều làm cho người ta kinh ngạc là bên trong phường thị cũng đang đại chiến dường như có người xâm nhập vào phường thị ý đồ phá hủy đầu mối trận pháp to gan, thấy vậy Tần lục giận tím mặt, đột nhiên tăng tốc nhanh chóng áp sát nhóm người áo đen đang tấn công pháp trận lão đại, lúc này có tu sĩ chỉ vào Tần lục lớn tiếng nhắc nhở có người đến, cầm đầu là một thanh niên tóc đen lộ vẻ khinh thường, quát lạnh nói nói nhiều làm gì giết là được mặc dù trong lòng giận dữ vô cùng Nhưng tần lục lại chưa hề đánh mất lý trí, trong khi đến gần, thiên nhãn thuật, cũng đồng thời phóng ra. Một đạo gận sóng trong nháy mắt khuếch tán, bao phủ phạm vi vài dặm, trong phạm vi này tất cả mọi người, tần lục đều có thể nhìn thấy rõ ràng tu vi của bọn hắn. Mà điều khiến tần lục kinh hãi chính là, khí tức lưu chuyển trên thân tên thanh niên áo đen cầm đầu lại là cảnh giới kim đan hậu kỳ. Một cổ khí tức bàn bạc mênh mông, từ trên người hắn tảng ra dám đến muốn chết. Các huynh đệ giết hắn, theo Tần Lục tiếp cận. Đám người áo đen vốn vây quanh lồng ánh sáng lập tức thay đổi mục tiêu, phát động công kích về phía hắn. Mà đối mặt với mấy tên kẻ phạm pháp này, Tần Lục há lại sẽ lưu thủ, linh khí vận chuyển, hỏa long quyển nóng nảy đến cực điểm lập tức từ trong tay hắn bộc phát thi triển, quanh liệt diễm cực nóng, nương theo một cổ khí lãng khổng lồ, trong nháy mắt quét ngang ra. Đồng thời một chiêu, hỏa long quyển, này cũng không vẻn vẹn chỉ là một kích, mà là mấy đạo cùng vũ long quyển cùng nhau tập ra. Lửa cháy ngập trời tăng thêm gió kích, tựa như một đạo mây đỏ từ trên trời giáng xuống, nghiền ép về phía tất cả mọi người, đây là vật gì? Cái này, cái này không thích hợp. Mau lui lại, mau tránh ra, đông đảo người áo đen vốn hô to gọi nhỏ trùng sát tiếng lên, giờ phút này đều phát ra tiếng kêu to hoảng sợ. Lấy tốc độ so với vừa rồi còn nhanh hơn Lập tức xoay người bỏ chạy Đương nhiên Cũng có người không tin tà Lúc này sử xuất các loại thủng phòng ngự Ý đồ ngăn cản lần công kích này À à Những người này Hoàn toàn đánh giá thấp uy lực của Hỏa Long Quyển Chỉ là hỏa diễm tới gần Liền đem một số tu sĩ tế ra phù lục màn sáng phòng ngự sấy khô đến keo thảm không thôi Chỉ là Tiếng keo thảm thiết cũng không có tiếp tục quá lâu Bất quá chỉ trong thời gian một hơi thở Thanh âm liền im bặt mà dừng, liên đới thân thể cùng nhau biến thành tro tàn, tiêu tán giữa chân trời. Người chiêu này có chút ý tứ, một tiếng nói nhỏ quỷ dị, tựa như xuyên qua hư không, truyền vào trong tai tần lục. Trong chớp nhắn này khiến tần lục trùng mình một cái, thanh âm kia phản phất ngay tại bên tai hắn vang lên, vô cùng đáng sợ. Mà tinh thần lực có được từ việc tu luyện lâu dài, khống thần thuật, còn có sự lý giải đối với không gian từ việc luyện tập, kim độn thuật, đã khiến hắn trong nháy mắt làm ra phản ứng tay phải cầm kiếm, đột nhiên hướng lên nhấc lên. Bang, chỉ thấy giữa không trung vốn không có vật gì, đột nhiên toát ra một thanh phong nhận hình trăng lưỡi liềm màu vàng, trực tiếp chém vào, thiên tùng kiếm, của tần lục, bành, tần lục rõ ràng cảm ứng được truyền đến lực lượng khổng lồ, làm cánh tay hắn có chút tê rần, thân thể tức thì bị nguồn lực lượng này trực tiếp đâm đến bay ngược lại mấy trượng. A, giữa không trung, truyền ra một đạo âm thanh nghi hoặc. Giờ phút này tần lục trao mày, Nhìn chầm chầm vị trí cách đó không xa, linh thức đột nhiên tràn ra, chỉ là trong nháy mắt, tầng lục liền phát giác được vị trí kia xuất hiện một bóng người. Người thế mà có thể ngăn cản ta một chiêu này, chỉ thấy không gian vốn bằng phẳng nhíu lại một cái, như là một khối màn vải bị một bàn tay kéo ra, lộ ra một lão niên tu sĩ sắc mặt xấu xí. Người này mặc cùng một loại áo đen, chỉ là khác với những người khác, hắn không lo lắng chút nào dung mạo của mình bị người thấy rõ cũng không có dùng miếng vải đen che mặt. Hắn nhìn xem Tần lục, trên mặt là vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới một kích tuyệt sát của mình, lại có thể né tránh. Cái pháp bào che giấu khí tức này của ngươi, ngược lại là kiện đồ tốt. Tần lục tán dương một tiếng đối với áo tràng trong tay lão giả xấu xí. Pháp y áo tràng này, thế mà có thể như là quần áo trong suốt, mặc vào liền có thể ẩn tàng thân hình, ngay cả khí tức kim đan cũng không cảm ứng ra. Là một pháp khí tốt để làm đánh lén Nếu không phải tần lục tự thân linh thức hơn người Chỉ sợ cũng sẽ bị đối phương một kích trọng thương Không tệ không tệ Tiểu tử ngươi công có thuẫn Phòng thủ cũng có chút vốn liếng, Là một hảo thủ Làm sao Có hứng thú gia nhập chúng ta không Lão giả xấu xí khóe miệng khẽ nhếch, Đứng giữa không trung cười ha hả hỏi Ha ha ha Thật là buồn cười Tần lục cười lớn Dơ Thiên tùng kiếm Trong tay chỉ hướng lão giả xấu xí, ngươi cũng chuẩn bị phải chết, như thế nào dám mời ta gia nhập vào cái đội cướp bóc này của ngươi, ta chết. Chỉ bằng ngươi tiểu tử kim đan sơ kỳ. Ha ha ha, ngươi có thể giết chết ta, làm sao? Ngươi là nguyên anh kỳ hay là hóa thần kỳ? Ta làm sao lại không giết chết được ngươi, tầng lục có thể cảm ứng được, lão giả xấu xí trước mặt là trong cảnh giới kim đan kỳ còn thanh niên tóc đen đang vây công màn sáng ở bên kia thì là cảnh giới kim đan hậu kỳ hai tên kim đan tà tu mà nhíp phong báo cáo tại thúy truyện phù vừa rồi hẳn là hai người bọn họ mà sau khi phát giác được lão giả xấu xí xuất hiện tần lục trong lòng liền có kế hoạch thanh niên tóc đen đang liên hợp một đám tu sĩ áo đen đối pháp trận quang màn tiến hành công kích pháp khí không ngừng phát ra các loại quang mang đủ mọi màu sắc hướng phía màn ánh sáng màu xanh lam anh kích mà đi Mà trong phường thị, Thiệu Phong giờ phút này cũng triệu tập một nhóm tu sĩ cầm trong tay trận kỳ phụ trợ, tiếp tục vận chuyển linh khí, tự hành tu bổ đại trận. Một phương tiến công, một phương phòng thủ, trong lúc nhất thời lâm vào trạng thái giằng co. Trong đó, tự nhiên có duyên cớ tầng lục chạy tới. Vừa rồi thanh niên tóc đen cùng lão giả xấu xí, một tên trong kim đan kỳ, một tên kim đan hậu kỳ, hai người liên thủ công kích, dẫn đến Thiệu Phong tại pháp trận trải qua phi thường khó chịu chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy tràng diện. May mắn, tần lục cực tốc đuổi tới, mới đem thế cục kéo lại. Mà bây giờ, nếu tần lục đánh bại lão giả xấu xí trước mặt, liền có thể tiến đến trợ giúp Thiệu Phong, hóa giải nguy cơ này. Nhưng nếu lão giả xấu xí giết chết tần lục, vậy hắn liền sẽ tiếp tục đi hiệp trợ thanh niên tóc đen phát trận công kích, khi đó khoảng cách Hoàng Hạc Phường bị phá toái liền không xa. Có thể nói, kết quả chiến đấu của tần lục cùng lão giả xấu xí sẽ quyết định thắng bại của toàn bộ chiến cuộc. Tiểu tử chỉ bằng chút thủ này của ngươi còn muốn vượt cấp chiến đấu sao? Lão giả xấu xí phát ra một tiếng cười nhạo, dường như đang mỉa mai Tần Lục không biết trời cao đất rộng. Vậy ngươi có thể tới thử một chút. Tần Lục thần sắc lạnh nhạt, cuồng vọng, lão giả xấu xí gầm thét một tiếng, lập tức cánh tay khẽ động, cái pháp y trong suốt trong tay trong nháy mắt bao phủ toàn thân, trong sát na pháp y tiếp xúc, thân thể của hắn cũng đang nhanh chóng biến mất. Trong chất mắt, lão giả xấu xí đã không thấy tâm hơi. Nhưng lần này, tần lục đã có chuẩn bị, tinh thần lực cùng linh thức toàn diện phát ra. Coi như không nhìn thấy thân ảnh của lão giả xấu xí, nhưng cũng có thể phát giác được một tia linh khí đang nhanh chóng di động, từ đó suy tính ra động tác chiến đấu của hắn. Bang, tần lục, thiên tùng kiếm, đột nhiên nhất cử, cực kỳ tinh chuẩn ngăn lại trường kích tập kích. Xem ngươi có thể cản tới khi nào. Lão giả xấu xí giận dữ mắng mỏ một tiếng, linh lực trên thân tăng vọt, thân hình lại lần nữa di chuyển nhanh chóng, không ngừng phát động tập kích vào tầng lục. Nhưng ở dưới tình huống phóng ra linh thức toàn diện, tầng lục có thể rõ ràng phát giác được vị trí của đối thủ, mỗi lần đều có thể ngăn lại công kích. Hai người va chạm trên không trung, hỏa hoa văng khắp nơi, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Mà trong mắt người ngoài, tầng lục tựa như nổi điên trên không trung, không ngừng di động cùng một địch nhân không thấy được đang chiến đấu song phương bắt đầu đại chiến ầm ầm nhận đợt công kích trùng sáng từ bên ngoài màn sáng màu xanh lam của hoàng hạt phường không ngừng phát ra các loại âm thanh khiến cho không ít tu sĩ cấp thấp trong phường thị đều lộ ra vẻ hoảng sợ nếu bị những kẻ hung ác cùng cực này công phá thì sẽ chết không có chỗ chôn miêu lão tam ngươi đi trợ giúp những người khác nhiếp phong vừa rót linh khí duy trì trận kỳ vận chuyển vừa nói với miêu thành bên cạnh Nghe vậy, Miêu Thành liếc nhìn Nhiếp Phong, vội vàng nói, Nhiếp Lão Đại, bên này của ngươi không có vấn đề chứ, Nhiếp Phong lắc đầu, ánh mắt kiên định nói, không có việc gì, trưởng môn đến sau, hấp dẫn một tên kim đang đi, hiện tại áp lực không lớn như vậy, ngươi đi tiếp ứng những người còn lại, đem những kẻ xâm nhập kia chém giết, rõ. Miêu Thành lập tức đáp ứng, hắn thu hồi linh khí, quay đầu liền hướng đám người đang hỗn chiến trên đường phố chạy tới. Lần này công kích phường thị, đám người bên ngoài làm rất kín đáo, đầu tiên là bố trí một đám tu sĩ chui vào phường thị, muốn từ trung tâm phát trận công kích, phá hư màn sáng, để tu sĩ ẩn nấp bên ngoài ra tay đánh bất ngờ. Nhưng may mắn, hành động lần này bị phường thị phòng thủ sớm phát hiện, cho nên đã khởi sướng chiến đấu. Chưởng môn, miêu Thành ngẩng đầu nhìn lên không trung. Giữa không trung, chưởng môn nhà mình đang chiến đấu, trường kiếm trong tay không ngừng phát ra các loại tiếng va chạm âm thanh chói tai vô cùng. Mặc dù thật nhìn chỉ có trưởng môn một người, nhưng Miêu Thành biết, trận chiến đấu này cực kỳ hung hiểm. Trưởng môn vẫn luôn có thể vượt cấp chiến đấu, lần này hẳn là cũng không có vấn đề, trong lòng Miêu Thành không khỏi lóe lên ý nghĩ này. Trải qua nhiều năm tiếp xúc, không chỉ riêng hắn, mỗi một đệ tử Thanh Huyền môn đều cực kỳ tin tưởng vào trưởng môn nhà mình. Không nói đến tốc độ tu luyện nghịch thiên đến cực điểm kia, chỉ riêng sức chiến đấu không tầm thường kia, liền có thể biết Chủ môn nhà mình là tuyệt thế thiên tài, không hề kém cạnh bất kỳ kẻ nào trong cái gọi là kỳ tài bản. Đây là kết luận bọn hắn rút ra sau khi đã tìm hiểu. Cho nên, mỗi đệ tử thanh huyền môn đều có sự tự tin như mê đối với tần lục. miêu thành tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà lúc này, tần lục giữa không trung lại không nhẹ nhõm như đệ tử thầm nghĩ. Lão giả xấu xí trước mặt này, pháp khí ẩn tàng linh khí thực sự đáng ghét, một mực có thể che giấu khí tức. Coi như phát động công kích mãnh liệt Cũng không ảnh hưởng đến công năng của pháp y kia Cứ như vậy Tần lục phải hết sức tập trung Mới có thể cảm ứng được thân ảnh lão giả xấu xí Mà người này lại xuất quỷ nhập thần Thủ đoạn cực kỳ độc ác Khiến tần lục rất khó một lần phát động phản kích hữu hiệu Một phen chiến đấu Đúng là vẫn luôn lấy phòng ngự làm chủ Khá lắm tiểu tử Thế mà có thể kiên trì lâu như vậy Thanh âm lão giả xấu xí Vẫn truyền ra giữa không trung so sánh với nỗi khổ trong lòng từng lục giờ phút này lão giả xấu xí càng thêm khiếp sợ hắn rất kinh ngạc tiểu tử trước mắt này vậy mà có thể ngăn cản được nhiều chiêu của chính mình như vậy phải biết từ khi hắn có được pháp khí tam giai thượng phẩm ẩn ninh xa này chiến đấu lập tức trở nên thuận buồm xuôi gió trong cùng giai hắn cơ hồ chưa từng gặp đối thủ nào ra dáng mỗi lần đều có thể tùy tiện đánh giết nhưng pháp khí mãnh liệt như vậy thế mà lại vô dụng với tiểu tử Kim đan Sơ Kỳ này, phản ứng của hắn, rốt cuộc là tu luyện như thế nào, trong lòng lão giả xấu xí không khỏi nảy sinh nghi vấn này. Vô luận là linh thức tĩnh chuẩn, hay là kiếm pháp hung hãn sự cường đại của tầng lục vượt xa tưởng tượng của hắn, hoàn toàn không giống một tu sĩ mới vào Kim đan Kỳ. Ta không tin. Thanh diện quỷ kỳ, lão giả xấu xí đột nhiên gầm lên một tiếng, một lá cờ nhỏ màu xanh đột nhiên bắn ra, xoay tròn giữa không trung một cổ khí âm hàn nồng đậm lập tức từ trên lá cờ tuôn trào ra tam giai pháp khí tần lục nhíu mày chỉ có pháp khí tam phẩm mới có uy thế như vậy quanh lá cờ nhỏ màu xanh đón gió phồng lên trong nháy mắt biến lớn một ác quỷ diện mục dữ tận từ trên lá cờ xông ra ác quỷ há to mồm phát ra một tiếng keo thê lương trực tiếp đánh về phía tần lục thấy đòn công kích này tần lục theo bản năng muốn dùng kim độn thuật độn đi bất quá trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một tia sáng một ý niệm nhanh chóng xuất hiện. Quyết định nhanh chóng, hắn chỉ tay một cái, một đạo ánh sáng chói mắt đến cực hạn từ ngón tay hắn bắn ra, trực tiếp đối đầu với hư ảnh ngát quỷ từ trên đánh xuống. Chiếu Minh thuật, loại ánh sáng pháp thuật này, đối phó những hồn phách không sạch sẽ, có hiệu quả làm ít công to. Chỉ có vậy. Lão giả xấu xí cười lớn càng rỡ, thiệt mũi coi thường cột sáng yếu ớt của Tần Lục. Chết đi cho ta, hắn bỗng nhiên rót linh lực vào trong đó tốc độ quỷ ảnh kia đột nhiên tăng tốc hung hăng đụng vào bạch quang chói mắt của tần lục hô ánh sáng màu trắng phản phất bị đêm tối vô tình thôm phệ chỉ miễn cưỡng ngăn cản một cái chớp mắt liền bị xông phá tan biến nói cho cùng quan lượng thuật chỉ là tiểu pháp thuộc luyện khí tiền kỳ cho dù mắt cấp cũng khó đối phó được cường giả kim đan kỳ suy ác quỷ hư ảnh đột nhiên đánh trúng thân thể tần lục âm lãnh cường hãn làm hắn bỗng nhiên lùi lại trên mặt lộ ra vẻ thống khổ thấy cảnh này lão giả xấu xí ẩn trong, ẩn linh xa, vui mừng, thầm nghĩ một câu cơ hội tốt, thân hình nhanh chóng tiếp cận, trường tiếp trong tay đột nhiên đâm ra, thẳng đến mi tâm tần lục. nhưng mà ngay khi hắn cho rằng chiêu này đủ để lấy mạng tần lục, đầu đối phương lại hơi nghiêng, vô cùng mạo hiểm tránh thoát chiêu tất sát của hắn, mà đúng lúc này tần lục bỗng nhiên đưa tay ra, tóm lấy trường tiếp pháp khí của lão giả xấu xí. hừ, tần lục hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt thống khổ đã biến mất không còn, thay vào đó là một mảnh lạnh nhạt. Làm sao, có thể. Lão giả xấu xí kinh hải, hắn thấy rất rõ ràng, công kích của, thanh diện quỷ kỳ, rõ ràng đã đánh trúng người hắn, sao lại thế ân. Lúc này hắn mới chú ý tới, mặt ngoài thân thể tầng lục, chẳng biết từ khi nào nổi lên một tầng màu xanh. Mà nơi vừa bị, thanh diện quỷ kỳ, công kích, thế mà chỉ chảy ra chút máu tươi, căn bản không có dáng vẻ trọng thương. Cái này, còn chưa kịp kinh ngạc vì sao tầng lục lại có lực phòng ngự cường hãn như thế một cỗ sát cơ liền đem hắn bừng tỉnh, không tốt, hắn lập tức từ bỏ trường kích pháp khí, thân hình lui lại cực nhanh, nhưng đã muộn, một luồng khí xen lẫn ngọn lửa nóng bỏng, bỗng nhiên bộc phát trước mặt hắn, quanh tần lục tung ra một chiêu hỏa long quyển, ở cự ly gần hung hăng nện lên người lão giả xấu xí, a a chịu đòn công kích này, cho dù kim đăng lão giả xấu xí cường đại cũng không khỏi gào thét thống khổ, thân hình hắn hiện ra. Áo tràng ẩn nấp trên người không khỏi rơi xuống, mà hắn không để ý tới, mang theo ngọn lửa trên người nhanh chóng bỏ chạy. Khư, tần lục hấp thu linh khí, thu áo tràng ẩn nấp vào, túi trữ vật, sau đó thân hình đột nhiên đuổi theo, dự định một kích chém giết lão giả xấu xí trọng thương, tần lục cầm trong tay, thiên tùng kiếm, đột nhiên truy kích. Bản thân bị trọng thương, lão giả xấu xí tốc độ không nhanh, tần lục toàn lực truy kích. Khoảng cách giữa hai người với tốc độ mắt thường có thể thấy đang không ngừng rút ngắn Ngươi không phải vừa nói ta không giết được ngươi sao Tần lục gầm thét một tiếng, thân hình cấp tốc đến gần, trường kiếm đột nhiên vung lên Chém ra một đạo kiếm khí sắc bén đến cực điểm Thư, kiếm khí màu trắng nhanh chóng tới gần, hung hăng chém vào lưng lão giả xấu xí Bang, một tiếng nổ vang thanh thúy, phía sau lão giả xấu xí nổi lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt màu vàng Đem toàn bộ kiếm khí hấp thu vào trong Hoàng Quang có thể ngăn cản kiếm khí Nhưng không cách nào ngăn trở lực trùng kích Lão giả xấu xí phun ra một ngụm máu Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch Vì bị lực trùng kích cực mạnh tác động Bất quá Hắn di chuyển nhanh chóng Ngọn lửa trên người đã toàn bộ tiêu tán Nhưng cũng bởi ngọn lửa thiêu đốt Hắn hiện tại cực kỳ chật vật Không những quần áo bị thiêu đến mức phá toái không chịu nổi Ngay cả mớ tóc cũng chẳng còn được bao nhiêu Cả người vô cùng thê thảm. Ngược lại là có chút pháp khí bảo thân. Tần lục ánh mắt lạnh lẽo, cổ tay lắc một cái, không chút kinh ngạc khi thấy hoàng quang xuất hiện, hai đạo kiếm khí bắn ra, lao thẳng đến lão giả xấu xí. Hắn luôn tuân theo một nguyên tắc, không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay ác phải dốc toàn lực, giống như sư tử vô thỏ. Loại hành vi thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi này, hắn đã làm rất nhiều lần. Mau cứu ta, đột nhiên. Lão giả xấu xí sắc mặt tái nhợt phát ra một tiếng rống to. Phản phất như hồi quang phản chiếu trước khi chết. Thanh âm này làm Tần Lục hơi nhướng mày, tốc độ lại lần nữa tăng lên, toàn lực đuổi theo. Hắn thấy rất rõ ràng, sau khi lão giả xấu xí phát ra thanh âm này, thanh niên tóc đen vốn đang công kích màn sáng trực tiếp dừng lại, quay người bay về phía Tần Lục. Rõ ràng, hắn muốn cứu người. Từ thiên nhãn thuật của Tần Lục cảm nhận được Tên thanh niên tóc đen này tu vi kim đăng hậu kỳ, toàn thân trên dưới tảng ra một cổ khí thế bàn bạc cực kỳ, là một tu sĩ cực kỳ cường đại. Mà Tần lục, chỉ có tu vi kim đăng sơ kỳ, căn bản không có cách chống lại. Nhưng không chém giết lão giả xấu xí trước mặt, Tần lục lại cảm thấy trong lòng không thoải mái. Gần như chỉ trong nháy mắt, hắn liền quyết định. Hắn phải tận dụng thời gian ngắn ngủi khi thanh niên tóc đen chạy tới, giết lão giả xấu xí. Hưu, linh khí toàn lực kích phát, kim động thuật, thân ảnh của hắn trong nháy mắt hóa thành một đoàn lưu quang màu vàng, phản phất xẹt qua không gian, trực tiếp phóng tới lão giả xấu xí. Tốc độ đáng kinh ngạc, làm lão giả xấu xí đang gấp rút bỏ chạy biến sắc, nhất là khi hắn nhìn thấy tam xích trường kiếm trong tay Tần Lục đánh xuống, càng ngửi thấy một cổ khí tức tử vong. Trong chớp mắt, mũi kiếm đã tới, Tần Lục kiếm thuật, vốn mười phần quỷ dị khó lường, một kiếm vung ra, Thậm chí có thể huyển hóa ra vô số kiếm ảnh Điểm này Trong lúc giao thủ vừa rồi Lão giả xấu xí đã cảm nhận được Nếu là đổi lại vừa rồi Đối mặt với một kiếm này Hắn có lẽ còn có thể thông dong ứng đối Nhưng bây giờ Hắn bị một chiêu hỏa diễm công kích Ở cự ly gần gây trọng thương Tốc độ phản ứng đã không bằng lúc trước Trong thời khắc sống chết trước mắt này Hắn chỉ có thể kích hoạt bảo mệnh pháp khí trên người Đồng thời thay đổi thân thể Ý đồ tránh thoát một kiếm này Trong chớp mắt Kiếm quang đã chém xuống Xùy một bóng đen dài mảnh trực tiếp bay ra Mang theo máu tươi dân trào Vẫy xuống chân trời A a a Lão giả xấu xí phát ra tiếng la thê lương thống khổ Một kiếm này của Tần lục Trực tiếp đem cánh tay của hắn chặt đứt tận gốc Người muốn chết Lúc này Thanh niên tóc đen từ xa xông tới Phát ra một tiếng quát chói tai Một đạo linh lực lăng lệ đến cực điểm hung hăng tập kích về phía Tần Lục Tần Lục sớm có phòng bị lập tức phát giác được mục kích này hắn có thể cảm nhận được cổ linh khí sắc bén này không thể kinh thường một khi bị đánh trúng rất có thể lại bị trọng thương Thế vậy, hắn chỉ có thể dừng truy kích lão giả xấu xí nghi người, tránh thoát công kích của đối phương Đáng tiếc, nhìn lão giả xấu xí vẫn còn hơi tàn Tần Lục không khỏi thầm mắng một câu Có thanh niên tóc đen ra tay tương trợ muốn đánh giết lão giả xấu xí đã là chuyện không thể. Thư, hắn không do dự, lợi dụng thân hình lùi lại, lập tức với tốc độ cao nhất rời đi, né tránh thanh niên tóc đen. Tu vi người này là kim đan hậu kỳ cảnh giới, hắn không phải đối thủ, tránh đối đầu trực diện mới là ổn thỏa nhất. Thanh niên tóc đen cùng lão giả xấu xí tự hồ tình cảm không tệ, nhìn thấy đối phương bị thương, thanh niên tóc đen cũng không truy kích tầng lục, đỡ lấy lão giả xấu xí, cho ăn một viên linh đan mà Tần Lục cũng phát hiện điểm này, nhưng hắn giờ phút này không có tâm tư để ý tới những thứ này, thân hình nhanh chóng lướt qua, phóng về phía đám tu sĩ áo đen vừa rồi đang vây công màn sáng. hô hô Tần Lục không lưu tình, ra tay chính là hai chiêu hỏa long quyển quét sạch toàn trường. đối với uy lực của chiêu này, tu sĩ ở đây đều rõ như ban ngày, giờ phút này thấy hắn thi triển, không còn tu sĩ nào dám ở nguyên tại chỗ chống cự, nho nhao quay người bỏ chạy. Đám tu sĩ áo đen nguyên bản còn đang vây công màn sáng, tựa như tan rã, lách nha lách níp bay đi. Mau vào, Thiệu Phong ở trong màn sáng của phường thị, lớn tiếng hô tầng lục. Không có tu sĩ áo đen tiến công màn sáng, áp lực phòng ngự của Thiệu Phong nhẹ nhõm đi rất nhiều. Tần Lục nghe được tiếng la của Thiệu Phong, không nói hai lời, bay thẳng đến màn sáng. Thiệu Phong thao tác trận khí trung tâm, màn sáng lập tức lộ ra một lỗ nhỏ, vừa vặn có thể cho Tần Lục thông qua. Bên ngoài còn có một đám tu sĩ áo đen cùng một tên tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, Tần Lục tự nhiên không thể ở bên ngoài hao tổn, nếu không rất dễ dàng mất mạng. Một khi hắn tiến vào màn sáng phòng ngự, vậy tương đương với có hai tu sĩ Kim Đan cùng nhau phòng ngự. Lực lượng này, có thể kiên trì thời gian liền sẽ tăng thêm rất nhiều, thậm chí có thể nói, không cần lo lắng lòng ánh sáng sẽ bị công phá. "Lão Tần, sao ngươi tới nhanh vậy?" Thiệu Phong mặt mày hớn hở. Tần lục cười nhạt, đệ tử trong môn thông báo nói là có người tiến đánh phường thị cho nên ta lập tức chạy đến may mà tới kịp thời không có bị đám dân liều mạng này tấn công vào nếu không, thiết tưởng không chịu nổi nói đến đây tần lục chính mình cũng nhịn không được thổn thức bọn hắn xây dựng hoàng hạt phường bỏ ra mấy chục vạn linh thạch trải qua mấy năm phát triển hiện tại mới miễn cưỡng có chút thu nhập ổn định nếu bị đám cường đạo này tấn công vào cướp bóc một phen không nói, chắc hẳn các tán tu cũng đều sẽ tất cả bỏ trốn, nếu còn muốn khôi phục sự phồn hoa như bây giờ, đã mất khả năng. Chưởng môn Nhíp phong vẫn luôn hiệp trợ trận kỳ phòng ngự, tiến lên chấp tay hành lễ với tần lục. Ngươi lần này làm rất tốt, nhắc nhở rất kịp thời. tần lục tán dương một câu. Đây là việc ta nên làm. Nghe vậy, tần lục nhẹ gật đầu, chợt quay người, nhìn đường phố vẫn còn đang trong hỗn loạn. Giọng nói nhất chuyển, lạnh lùng nói, đến lúc dọn dẹp một chút đám chuột nhắt lẻn vào nơi này. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.